Chương 18. Trên chiếc ghế xoay quán bar, bất chấp tiếng nhạc sống giao dắt, điên loạn trong ngộp đêm, một người đàn ông có vóc dáng thấp, đậm, hạ cốc truy vát xuống bàn, dòng tôi nghe tiếng báo động giao sách từng hồi ngoài chiếc Range Rover Vòng kiện, hắn thẳng, hắn tháo hai mẫu trên vòng kiện rồi nhảy xuống đất. Những đám người nhí nhố, ngạc nhiên trên tiếng nhạc Đập tức giặt sang hai bên Tạo thành hành lang cho hắn lết ra ngoài Ở tuổi năm mươi Cá nổi tiếng không những giàu có và tàn bạo Mà còn nở vóc dáng quái dị của mình khuôn mặt bành ra quá cỡ Mũi nở to tương ứng Mắt hiếp, giọng nói the thái Thân hình phì nộn Đè lên đôi chân vòng kiềng Làm cho chiều cao của cá bị hạ xuống Một cách đáng kể Không một ai ở Pohan hiểu được rằng do đâu một người đàn ông bị dị dặn chỉ cao đến ngực mình lại là trùm thế giới ngầm và có cả khả năng gọi bất cứ ai trong hàng trăm cô gái ở hộp đêm đến hầu hạ mình. Gã xỉnh xịt lết ra sân và thấy chiếc đèn nháy bên trong chiếc xe lập đè kèm tiếng còi giáo rắt. Đã có chuyện gì đó xảy ra? Gã với lên chiếc xe to quá cỡ của mình mở cửa ra ngay tay bám và nắm cửa và vô lăng, gã đua người lên một cách gọn gàng. Trên màn hình phẳng 19 inch cạnh tay lái đang chiếu cảnh một gốc cây. Trong trường hợp người bảo vệ vì lý do nào đó không kịp phát tín hiệu báo động hoặc đột tử, chiếc bộ đàm gắn thiết bị phân biệt giọng nói và camera mini sẽ truyền tin trực tiếp về bộ phận chỉ huy. Nếu phát hiện âm lượng và tần số khác thường của người nói, máy sẽ lập tức báo động đến máy chủ gắn trong chiếc Range Rover với điều kiện phạm vi bán kính dưới 45 km. Nếu là một tên trộm hay cướp thông thường, hai người bảo vệ sẽ xử lý chúng trước khi báo cáo. Nhưng đây thậm chí không nghe thấy giọng nói chúng. chuyện siêu nghiêm trọng đây. mà bấm máy gọi cho Húc trước khi phóng về nhà. chiếc Range Rover ngoằn nghèo bò qua khu phố hẹp rồi phóng như bay về khu ngoại ô mà điên quần vặn vô lăng quằn quại như đứa trẻ đang chơi trò điện tử. Chốc chốc hắn lại đứng thẳng người lên để phóng xa tầm mắt. đổ xịt chất xe trong sân rồi nhảy xuống, má vật lộn với đôi chân dị dạng leo lên cầu thang nhằm phòng ngủ. Một cảnh tượng thảm hại đập vào mắt, gái đội trường bảo vệ nằm sắp trên sàn nhà bất động. Cô vợ xinh đẹp biến mất, hắn lồng nộn chạy xuống sân, nơi vết tích cuộc chiến đẫm máu có nóng hổi con chó mất tâm một đứa hồng bị khoát sâu bờ rào chốt bảo vệ sát sơn trống không hắn hồn hển nứt sạch sạch ra chốt bảo vệ vòng ngoài cùng trong đó hai màn hình chiếu cảnh biệt thự vắng tanh dưới sàn là tên bảo vệ nằm sóng xoáy bất động trước bậu đàm của hắn bị nén ra xa sát gốc cây dưới chân hắn một vết rách hình răng cưa máu đen chảy xoắn ra đọng lại đen gì một vết thương giống hệt tên đồng bọn trên đèo mấy đêm về trước, mà tối sầm mặt bụi đứng chân chân trước tòa lâu đài được mệnh danh bất khả xâm phạm của mình. Hàn rắn, mày sẽ phải đền mặt. Hắn rú lên man giải. Đèn halogen sáng xanh dọi thẳng chiếc hầm mơ trở đây quên chờ tới đốt dịch sát chỗ bảo vệ. Một gã cao to đeo kính đen nhảy xuống tiến lại vì thủ lĩnh chỉ cao bằng nửa người hắn mà nhìn lên mặt cá đeo kính nói như thét chúng nó chuẩn về phía sau rồi, mầy đuổi theo hắn bằng đường dân, ta sẽ đuổi bằng đường cao tốc. Mọi ngả đường đều dẫn tới nam tu, không để nó thoát, mà rất lợi. Cũng vừa lúc hai chiếc xe ô tô nửa ập đến, hầu như tất cả tay chân của hắn đã được huy động, hai nhóm quân nhanh chóng hình thành. Mũi thứ nhất do Đức thân Sherman ngồi chính chiếc Range Rover chỉ huy gồm 30 tên vũ trắng, hành quân bằng ô tô theo trục đường chính, đón lãng phía trước bao vây các ngã đường dẫn đến Nam Tu. Mũi thứ hai gồm 6 tên do húc cầm đầu đi đường rừng. Tên sát thủ xua con chó săn trên chiếc Hummer lao xuống vào dân và nhận thấy những vết máu tươi còn động thành vũng, có chó ngửi thấy mùi máu hăng lên lùng sục đến sau vườn nơi có màn tường bị khuyết. Nói về hội của Han Sau khi giải thuốc xong Hà Vi, hắn đã được mảnh hộ tống chạy thuộc mạng về phía tây bắc nhằm hướng Nam Tu, biết chắc mà sẽ cho quân truy kích nên hắn đã báo chức cho tay chân tựa Nam Tu ứng cứu. Hà Vi chạy được chừng 5 km thì không tài nào lết đi được nữa, cặp chân trận chưa kịp mặc quần dài bị cây gốc cứ toạc bé bết máu. Chiếc áo khoác mỏng mà nàng mang theo cũng đã rách bươm. Bộ giằng han còn thậm tệ hơn sau cuộc tử chiến với con Bắc dây mãnh là còn sung sức hơn cả. Gã quân nhân lôi cô gái sình sịch, miệng luôn mồm dục dã và chửi rủa đàn bà. Khi đến một con suối thì Hạ vi lả đi khuỵu xuống, không thể để nàng rơi vào tay húc, mãnh bế xốc nàng lội ùng ục qua con suối lốn nhốn đá, hắn bám theo không rời nửa bước. Nước bắn lên, làm vết thương trên mặt và tay đau rát như sát muối. Hắn yến rằng chịu đau dục hai người tăng tốc. Theo sau, đám quân húc đang bám đuổi giáo giết mỗi lúc một gần. Khi lội có con suối sâu chảy xiết, Hắn trắng váng vì kiệt sức và mất nhiều máu. Hắn lảo đào rồi bám vào một tảng đá mép nước ngã vật xuống. Hạ vi thét lên chỉ tay về phía sau. Quay lại! Anh ấy! Anh ấy ngã! Mánh thả cô gái xuống đất tức tốc quay lại chỗ Hắn. Chạy đi. Đưa cô ta chạy đến đỉnh núi trước mặt. Han chỉ tay về phía ngọn núi lờ bờ nhu lên khỏi cánh rừng phía bắc. Mãnh ngồi sụp xuống lai mạnh kẻ đồng hành khốn khổ. Anh không được nằm đây. Chúng nó sẽ giết. Mặc kệ tôi. Đưa cô ấy đi nhanh lên. Tôi sẽ chặn hậu. Han thều thào rồi ngất lịm. Phía bên kia bờ suối có những ánh đèn tuyên sáng rực và tiếng chó săn gầm giúp. Tiếng người huyên náo, mảnh không còn cách nào khác là nuôi hạ vi dậy chạy thục mạnh. Toán quân số hút dẫn đầu đã đánh lần ra dấu vết của họ. Trên tay hắn, sợi dây căng lên do con chó săn lao như cắm đầu về phía trước. Giống gió vân nam đặc biệt nhạy cảm với bụi máu, nhưng đến mép nước thì chúng mất dấu vết. Lội qua màu, chúng nó vừa chạy lên bờ bên kia. Cá béo rục rã phía sau, sau lưng húc chỉ còn bốn tên thiếu hụt hai tên do bị rắn cắn hoặc ngã vực, lội sang bên kia suối. Chúng sững lại khi nhận ra một người đàn ông gục đầu bên phiên đá, chiếc áo thô phanh ra lập lở theo dòng nước, hai tay duỗi thẳng bất động, đôi ủng ngâm dưới nước. Qua ánh sao mở hút nhận ra chính là kẻ lái chiếc sông phanh đã lừa hắn một bố đau mấy hôm trước, có gió xanh định sổ vào, thì bị hắn lôi giật lại, giơ hai vó lên trời tức tối. Hút chỉ tay lối đi phía trước, Chúng bay đâu? phu nhân vừa chạy qua đây, đuổi nhanh lên Nhưng đi đường nào hả? Một tên bối rối đi trước mặt thắn, có hai lối đi Một lối dẫn lên ngọn núi cao, một lối dẫn ra bệnh nguyên Chúng mày xách con mít mà đuổi theo Tao xử lý thằng này rồi theo sau, lại lên, kéo chúng nó lẫn mất Bốn tên theo so con chó mất hút vào con đường mọn trước mặt Hút rút dao thận trọng Tiếp cận cái thân bất động bên mép suối Hắn dẫm một chân lên đầu Cái sắc dậy mạch Người đàn ông vẫn mê man Máu ở thái dương lại ứa ra Hắn lướt lấy chiếc mũ nan cạnh đó Mục đầy nước tưới lên mặt Vẫn im lìm lìm Tên tiếng cướp vòng xuống dưới chân Khám phá đôi ổng đã hại ít nhất Ba đàn em của hắn Tên cướp quỳ một chân xuống Đưa tay phải Sờ sấp khắp đôi ổng Và nhận ra một vật cứng nằm phía trong Bỗng cho chân động đậy và một cú đá bất ngờ Vung vào, cằm hắn Nhanh như cắt, hắn kịp bung tay ra đỡ Nhưng bị hất ngựa ra sau Dập mạnh lưng vào tảng đá Hết đường nuôi, hắn vùng dậy nhanh như chớp Rút lưỡi lê sau ổng Bung lên nhảy sổ vào người tên cướp Không hề nao núng Hút co chân tung mạnh vào ngực hắn đang lao tới Trời tối, hắn dễ dàng dính đòn Hắn hữu lưu một tiếng rồi ngã ngựa Trời đất quay quần Hắn hiểu rằng lượng hồng cầu không được bổ sung kịp thời sau cuộc chiến không cân sức với con bézy hàn nhấn rằng cố dồn lượng máu thiếu hụt trong huyết quản lên não rồi lùm côm bò dậy nhưng viên đá phủ rêu ẩm ướt làm hắn lại trượt ngã trộp lấy thời cơ hút nhảy tới nhưng chèn suối dốc nhưng và ngột ngang đá quậy nên lực ma sát không đủ để hám tấm thân đô vật của hắn lợi thế lúc này thuộc về người thấp và nhẹ cân hơn Hàn kéo léo né chạch đường băng của hắn và chở Húc trượt ra sau để tung cút đạp, kiến hắn xuống nước. Ngay lúc đó, từ bụi cây thình lình sọc ra một bóng đen, làm hàn giật phát quay lên, bóng đen ập tới và hắn nhận ra bộ dàn di đặc trưng, y chính là một tên thuộc toán quân của Húc vừa đi qua. Vì khá lâu không thấy Húc theo kịp nên hắn quay lại xem sao. Hàn lấy lại tư thế đối phó nhưng ý đã sổ đến vùng đôi tay ôm gỳ lên người hàn. Đôi tay hộ pháp như hai gọng kìm Kẹp ghi chặt hai tay ép vào mạng sườn Hàn bất lực Tên kia giết mạnh rồi hút chiếc đầu chọc Cứng như đá vào mặt hắn Trời đất bỗng sáng loà, Hàn choáng váng Tên kia lăn nhảy tay Nhưng Hàn bớt kịp gấu áo y Hàn ngãn sầm xuống Làm tên kia cũng đổ dấp đè lên người hắn Hàn ôm ghi hắn như kẻ sắp chết đuối Và cả hai lăn trùng trục xuống nước Một tiếng ùm vang lên Nước bắn tung tóe dưới nước hắn nhấp tỉnh lại. Hai tên vật nhau kết liệt hai cái đầu nhấp nhô lúc chỉnh lúc nổi. Bỗng tên to béo rú lên bộ tiếng như kinh giận, một dòng máu tứa ra từ cổ chân hắn loang ra vệt nước máu tím than. Hàn mệt lạ, lóc ngóp bò lên bờ, sao pha vật lợn dưới nước làm toàn thân lạnh tím tái. Vừa leo đến bờ, hắn loạn trọng đứng dậy thì một cánh tay phía sau siết chặt vào cổ. Một bũi dao sắc lạnh dí ngay ít đầu Đó là hút Hắn đứng chờ trên bờ đã quá lâu Chương 19 Thấy lòng bất ngờ nhận nhiệm vụ Tất cả kinh ngạc quay về phía sau Thượng úy lương Chân chân nhìn anh một hồi lâu nhếch mép cười duyên Nhưng lòng lại không thấy vậy Hắn mỉa mai mình đây Anh ta tưởng mình đi chơi thâu đêm nên đến muộn và định thuê bình chắc Lương lặng đi chốc nát để nhóm tình Hắn là tay khá nhất đồn Chỉ sau mỗi mình lúc này Cử hắn đi là hợp lý Nếu hắn làm hỏng việc thì phê bình sau Thậm chí là kỷ luật cũng chưa muộn Tuyệt lắm Cậu sẽ là mũi nhọn duy nhất có khả năng xuyên phá Đừng để họ danh đồn 35 với tỉnh bạn. Tôi đồng ý cậu tham gia Điệp vụ này Chỉ chờ có thấy lòng cấp cặp đi thẳng ra ngoài Lòng có mặt lúc 1 giờ chiều Tại Hải Phòng Phó phòng cảnh sát thành sự thành phố Là trung ý Trịnh Tư Huynh trong bộ áo sơ mi trắng phản lên khuôn mặt góc cạnh già, trước tuổi và cặp mắt sáng đăm đăm nhìn đi nhìn lại năm bức ảnh màu đã đặt im khổ lớn mà viên thiếu úy đồn 35 vừa cung cấp không có thủ thuật chỉnh sửa ảnh nào thật không thể tin nổi ngay cả những tay săn ảnh chuyên nghiệp của các hãng truyền thông nổi tiếng như cnn, reuters cũng không thể săn được những bức ảnh chỉ có trong phim trinh thám anh chàng đến từ đồn 35 là ai Chưa có đồng phạm với bọn bắt cóc mới xuất hiện Đúng thời điểm để chụp lén tinh vi như thế này Chẳng lẽ người đồng nghiệp này Lại xâm nhập được vào hành ngũ tội phạm khét tiếng này sao Nếu vậy mật vụ của đồn 35 Đã mở rộng phạm vi hoạt động Bao trùm cả toàn miền Bắc Và với đà này Thì vài năm nữa phòng điều tra hình sự của mình Có lẽ bị thu hẹp lại mất Thế này thì mình phải về hưu non là cách chắc Vụ này cứ đến thẳng nhà chúng Trình chứng cứ này để đọc lệnh bắt là xong Tại sao các ông lại có bức ảnh này? Nếu vậy vụ án này coi như tiết kiệm được bao nhiêu thời gian và công sức điều tra của chúng tôi rồi Viên Trung Ý thật thà, Trần Tình, nhân viên cảnh sát có nước da trắng đến từ thủ đô Đây là một sự tình cờ mà thôi Nhưng tại đất cảng chúng tôi có hàng chục băng nhóm bắt các phụ nữ trẻ em Hàng chục tên mắc túi Và chưa kể tới đông đảo kẻ vô công rồi này Có thể bỗng nhiên đổi hứng gây tội ác bất cứ lúc nào Tại sao ông lại chọn đúng ba tên này để theo dõi Không có gì là ngẫu nhiên cả ông trung úy à Hơn nữa lại là người cảnh sát như tôi Mời ông xem lại bức ảnh thứ ba Xin anh cứ gọi tôi bằng huynh là được rồi Trung úy là tấm ảnh có đánh số lên đưa sát mắt không bỏ chi tiết nào Lòng chỉ tay và bóng đen đăng từ trên chiếc Aston Martin bước xuống Chắc ông cũng biết tên này chứ Cách đây hai năm tôi đã để tổng hắn trong một cuộc truy quét đường dây buôn vũ khí từ Việt Nam sang Trung Quốc Chính vết sẹo trên Thái Dương mà ông có thể thấy trong ảnh chính là do con dao găm của tôi Nó đập nhẹ trên thắt lưng Phúc cho nó là lúc ấy khẩu cao nam tư của tôi không còn một viên đạn nào cặp mắt ánh nửa của viên phó phòng cảnh sát thành sự dưới bức ảnh màu rồi quay sang nhìn viên thiếu úy trẻ măng mà đồn phó lương mới giới thiệu cho anh ta sáng nay, anh thầm nghĩ không hiểu những trinh sát đàn anh khác của đồn 35 sai xửng xọ đến mức nào, quả là tiếng lành đồn xa. Huỳnh vỗ nhẹ vai lòng đầy vẻ thân thiện. <cười> "Hay lắm, đó là tên Khúc Cọc. Chính tên này cách đây vài tháng cũng tham gia một vụ cướp tàu trên cảng Bạch Đằng mà chúng tôi truy bắt." Ông nhìn thấy súng mối của hắn bị gặp lại không? Huỳnh đắc chế trỏ tay nên bức ảnh cho Long xem. Dạ như viên trinh sát của tôi nhanh tay hơn một chút, có lẽ đã hại gục hắn bằng một cú đá. Tiếc thầy hắn đã lao xuống sông tẩu thoát. Long cười nhìn viên đồng nghiệp vô cùng phấn khích. Đáng đợi hắn lắm, dạ như chúng ta cố lên chút nữa, có lẽ bây giờ không có vụ bắt cóc tai tiếng này. Và quan trọng nhất là ngăn ngừa vô số tội ác Mà hắn đã gây ra sau mỗi lần bị bắt hột Tại sao các anh không diệt chúng đến cùng đi Nói thì dễ lắm Hắn như một con quỷ biến hóa Không ai nhìn thấy hắn hai lần trong ngày Hắn như một chiếc máy bay tàng hình Làm mù hết mọi radar của cảnh sát Trước đây Interpol Hồng Kông đã gửi hồ sơ cho chúng tôi Nhưng thu tượng hắn rất ít ở Việt Nam Tức là ở nước ngoài và ở đâu Trung Quốc, Thái Lan, Campuchia Đâu đâu cũng có dấu chân của hắn Hắn là tay chân của tên Mãnh Một kẻ đặc công đào ngũ 7 năm trước Đang nền trốn khắp Đông Dương Chúng tôi muốn tóm tất cả chúng Nhưng chưa có cách nào Nếu chúng tôi kết hợp với đồn 35 sớm hơn Có lẽ chúng đang nằm trong xà lim mới phải Còn hai tên này nữa Ông nhận ra không Long chỉ bước có chiếc cano ven sông Tên này thì không biết Trông lạ lắm Nhưng chuyên gia hình ảnh của chúng tôi sẽ tài ảnh hắn lên thư viện tăng cức và sẽ có kết quả sau khi máy vi tính kết thúc giải quét 82 triệu công dân cả nước. À mà tôi hỏi lại, sao anh lại chụp được ảnh đó? Long khẽ lắc đầu, nói ra thì còn gì là bí mật nữa. Nếu tôi có mặt ở đó hôm qua, có lẽ tôi đã bắt cổ chúng nộp cho ông rồi. Bức ảnh đó là do một thám tử tư chụp đấy. Sao? Thám tử tư? Huỳnh đi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, Quả thật người thanh niên bên cạnh Mang trong mình vô khối bí mật thú vị Long cười to khi nhìn khuôn mặt hồi hộp Quả viên trung úy như một cậu học sinh Đang chờ thông báo điểm thi học kỳ Thưa ông Phó Phòng Tôi sẽ kể cho ông tất cả Nhưng kể xong tôi e rằng Chúng chúng đã chuẩn sang tận cao mất rồi Tại sao đến giờ này chúng ta Chuyên lập kế hoạch hành động Ồ đúng vậy tôi đã cử một đội đặc nhiệm đang trên đường xuống đột kích khách sạn Hương Lan, lẽ ra anh phải báo cáo cho tôi từ tối hôm qua mới phải. tôi đã tính đến khả năng hắn tẩu thoát ngay trong đêm đó, nên đã cấp báo cho anh Phương cảnh sát hình sự quận Trân Châu đêm qua. anh yên tâm, tên cốt cậu đang nằm trong tay cảnh sát Trân Châu rồi, bây giờ chúng ta đến đó lấy khẩu cung hắn và chây lùng hai tên còn lại trước khi quá muộn. Trịnh Tư huynh đứng bật dậy nhìn Trân Trân và Mắt Long rồi phất tay gọi hai cấp dưới cùng đi chương 20 trong một thoáng dùng mình han nhận ngay ra hút cánh tay tên cướp như gọng kìm giết mạnh và cổ hắn thằng khốn chít không ngờ lại gặp mày ở đây hôm nay là ngày tận số của mày đây khai ra màu cô gái kia đâu rồi đằng nào mày cũng giết thì cứ giết đi hỏi làm gì nữa màu nói phú nhân đi đâu ai ra lệnh cho mày tên cướp cầm lên văng động cánh rừng mày mày buông tao ra, tao sẽ nói. cánh tay đít chặt cổ han là cả dọc, đôi tay ủ đặt, mắt thắn hoa lên, nước lẫn máu nhỏ tong tong lên mặt đất, han nghiến răng, cố nhít mũi chân trái trói ra, biết trước ý đồ của đối phương, húc, Giấc mạnh vào mũi chân làm hắn rú lên đau đớn. mày hết phép rồi, tên khốn nạn, tao sẽ cho mày chết từ từ, vĩnh biệt đi. mũi dao lún sâu vào ít hầu, máu trào ra bỗng một tiếng phạch vang lên, lưng Hàn nhói đau như một mũi dao đâm mạnh phía sau, cánh tay húc trước cổ bỗng dưng lỏng ra rồi thắm xuống. Hàn quay phát lại và nhận ra một mũi tên bọc sắt thò ra trên ngực húc. tên cướp từ từ ngã về phía sau rồi ngã trồng cảnh xuống đất, đầy trước mũi tên thỏi hết dài phía trước đỏ lòm. Hàn kinh hãi nhảy phát ra xa, mắt liếc dọc bờ suối bỏ chạy. phía bên kia bờ một bóng đen nổi nước ộp ọp tiến sang. Hàn, Ken đây. Bác Ken. Hàn vui sướng nhận ra âm thanh quen thuộc, một tiếng cười sang sảng vang lên. Ken tay cầm cái nọ dơ cao ủng ục, rẽ nước bước lên bờ.